rơi xuống chân núi tiêu giao phong, đám người từ dương rất nhanh liền tìm được một cửa sân cốc tiền quang tràn ngập, theo phương hướng kia áp sát, mọi người lại rất nhanh phát hiện cái chỗ này tuy nhiên không có biện pháp phi hành, chính là lĩnh vực cấm bay chân chính. chứng minh chung quanh khu sân cốc này có đạo cấp cấm chế thủ hộ vô cùng cường đại. ồ, cỗ khí tức này, không đợi từ dương đám người kịp phản ứng, tiểu thiên vốn trầm mặc nhất bên cạnh đột nhiên thoát khỏi vòng tay của bạch liên tuyết, theo hơi thở mà bay vào sân cốc. Đám người từ dương lo lắng nha đầu này làm ra hành động lỗ mãng gì gặp phải nguy hiểm, vội vàng từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ cự thạch có thể có vô số năm nằm ngang giữa sân cốc, mà tiểu thiên nha đầu lúc này liền lặng lặng nhìn tảng đá này, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve. Ta có thể cảm thụ được khí tức của lão đạo trường năm đó, cùng người khí tức giống nhau như đúc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, trong đôi mắt sáng người của tiểu thiên thế nhưng thai ngén ra một tia trong suốt. Thật sự nhìn mọi người ở hiện trường ngay người. Rốt cục, một đạo thanh sắc quang mang từ trong cự thạch chậm rãi xuất hiện, thật sự ngưng tụ thành một hình bóng lão giả, âu yếm vuốt ve thân thể Tiểu Thiên, tuy rằng đó chỉ là hư hóa vuốt ve, nhưng Tiểu Thiên vẫn có thể cảm nhận được cỗ khí tức tồn tại kia. Thật sự là ngươi, đạo trường. Tiểu Thiên ngầng đầu nhìn lại, khuôn mặt hiền lành kia thật sự xuất hiện, kích động lưu lại nước mắt ôm chặt lấy lão giả, cảm giác hạnh phúc sâu trong nội tâm không thể diễn tả. Bình thường tiểu thiên cho dù là ở trong đội ngũ của Từ Dương, cũng thập phần cao lãnh, ngoại trừ bạch liên tuyết cùng tiểu đoàn đoàn, có đôi khi ngay cả Từ Dương cũng dám không nhìn, dù sao tư lịch của người ta ở đó, đặc biệt độc hành một chút cũng không có gì đáng trách. Nhưng trước mắt, cô nương này tựa hồ đã từ đầu đến cuối biến thành một tiểu cô nương nhu thuận, làm nũng trong ngực ra ra, nào còn tiên khí của cửu cánh triều thiên thụ. Tiểu bảo bối, người lớn lên rồi, mấy chục vạn năm, thật sự là chỉ là một cái nhức tay mọi người kinh hãi thất sắc nhà nhào dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lão già trước mặt chỉ có hình thái linh hồn rung động căn bản nói không nên lời tu sĩ nhân tộc bình thường cho dù tu vi mạnh hơn nữa không có thân thể ký phụ linh hồn cũng không có khả năng bảo trì quá lâu nhưng đạo hồn quang màu xanh trước mặt này cứ nhiên chỉ là dựa vào một tảng đá lớn có thể ở đây thủ vững mấy chục vạn năm cái này có chút quá đáng sợ đạo trưởng gia ra có thể nói cho ta biết ngài vì sao bây giờ bộ sáng này sao Lão nhân ra hòa ái cười. Bởi vì ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, nhất định phải thù hộ ở chỗ này, thân thể phàm thai của nhân tộc đã không đủ để cho ta hoàn thành sứ mệnh như vậy, cho nên ta cũng chỉ có đem linh hồn ký bám vào khối đa cứng rán này, như vậy có thể tiếp tục canh giữ ở bên ngoài sơn cốc này, nhưng sau khi mất đi thân thể, ta không thể động đậy, những năm này cũng không gặp được người, giờ phút này, coi như là từ dương loại tuyệt đại thiên kiêu này, cũng nhịn không được khiếp sợ liên tục gật đầu. Cái gọi là cung tham tạo hóa, có lẽ chính là dùng để hình dung lão giả này đi. Có lẽ cảm nhận được một cỗ khí tức ba động đặc thù của ánh mắt, lão giả chậm rãi xoay người, lần đầu tiên liền đem lực chú ý tập trung ở trên người từ dương. Cận đạo chi tâm, không tệ, tiểu thiên nha đầu, những người này đều là bằng hữu của ngươi. Tiểu thiên bĩu môi vốn định nói cái gì đó, lại đành phải thở dài gật gật đầu một tiếng. Miễn cưỡng xem như vậy đi. ha ha ha Nếu đó là sự thật, vậy sứ mệnh của ta, có lẽ cách hoàn thành cũng không xa nữa, chư vị lần này đến đây, là vì tiến vào táng tu mộ đúng không, từ dương trầm ngâm một át ngưng trọng, không quên chắp tay ôm quyền với lão giả. Tiên bối, dám hỏi trước, có thể có một đám người bác tấn cũng đi tới bên này không, lão giả vẫn là một bộ dáng cười tùm tìm hòa ái, nhưng lúc này đây lại không có trả lời chính diện cho từ dương. Không giấu chư vị tiểu hữu Táng tù mộ này chính là một đạo tràng của tiêu giao đạo môn, đạo môn thượng tôn hữu lệnh, đại phàm là tu sĩ đao trang cua tieu dao tiến vào nơi này, sinh tử hữu mệnh, không thêm quấy nhiễu, nếu các người có thể sống soát đi ra, liền có tư cách trở thành thượng khách của tiêu dao đạo môn, làm chuyện các người muốn. Làm tiếp theo, nếu như các người không muốn mạo hiểm như vậy, cứ như vậy rời đi chính là, nếu là cứng rắn xông vào núi, sẽ gặp phải hậu quả hủy diệt. Lão già từ đầu đến cuối tuyệt đối không lộ ra một tia mũi nhọn nào nhìn qua thật sự giống như là một lão đại gia cổ xưa thậm chí một trận gió cũng có thể thổi xuống linh hồn hán nhưng đám người từ dương lại đều hiểu được lão già thần bí này chỉ sợ là một trong những tồn tại đáng sợ nhất trên đời này không vì cái khác chỉ riêng linh hồn thể hoàn mỹ khí thác trên một tảng đá là có thể sống mấy chục vạn năm hoặc có thể phàm tục có thể tưởng tượng được xem ra đẩm nước tiêu dao đạo môn này so với tưởng tượng của chúng ta sâu hơn rất nhiều tuy rằng tiền bối không muốn nói cho ta biết tin tức cụ thể nhưng nếu đã tới, không đi vào một lần, chẳng phải là một loại thức nuối sao, từ dương nói xong xoay người nhìn về phía mọi người trước mặt. Nơi này tương đối nguy hiểm, cũng không thích hợp cho tất cả mọi người cùng tiến vào, hơi có chút sơ sẩy chỉ sợ chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Nếu các người nguyện ý lưu lại, ta tin tưởng, có khí tức của vị tiền bối này che chở, cho dù gặp được đám tháp bạt phân, các người cũng có thể bảo vệ tính mạng vô hưu. Được rồi. Lão đại, Mạng của chúng ta đều là người cùng nữ để cứu, nếu không có các người, lúc trước ở Đông Hải chúng ta cũng đã chết, lần này nói cái gì cũng không thể để cho người tự mình mạo hiểm, huống chi nơi này hung hiểm như vậy, nhất định cất dấu cơ duyên lớn lao, người như vậy chẳng phải là ngăn cản chúng ta tìm kiếm. Cơ duyên sao, ha ha ha, lòng khôn dùng lý do như vậy ngăn cản Từ Dương, cũng làm cho hắn dở khóc dở cười. Từ Dương đương nhiên hiểu được, tên này cũng giống như những người khác, đều là lo lắng cho mình mới quyết định cố ý đi theo. Cái gọi là không để cho bọn họ tìm kiếm cơ duyên chỉ là trò đùa mà lòng khôn trêu chọc mà thôi. Nhưng nếu nghĩ lại một góc độ khác, mình thật sự có tư cách quyết định vận mệnh an bài của người khác sao? Lãnh tụ chân chính đủ tư cách, hẳn là mang theo tất cả mọi người cùng nhau, hơn nữa có năng lực bảo vệ mọi người vào thời điểm nguy hiểm, đây mới là việc hán nên làm. Có lẽ ngươi từ từ nói không sai, ta phải làm, là che chở và nâng đỡ khi các ngươi cần, chứ không phải ngay từ đầu đóng cánh cửa có khả năng thay đổi vận mệnh của các ngươi đã như vậy đào sơn hỏa hài chúng ta sóng vai mà đi lúc này đây trong ánh mắt mọi người đều tỏa ra hào quang không vì có thể tranh thủ được cơ duyên gì chỉ vì chỉnh thể này được bởi vì lời nói của tử dương mà triệt đề đốt cháy nhiệt tình trong lòng từ đầu đến cuối lão giả thủy trung đều nhìn chằm chằm tử dương chưa từng đem lực chú ý từ trên người hắn rời đi nửa bước thẳng đến khi nghe tử dương nói ra những lời này hắn mới gấp cục lộ ra nụ cười hài lòng mấy chục vạn năm chờ đợi có lẽ thật sự sắp kết thúc Tiểu tử tên là từ Dương này, thật là tư thế thiên nhân. Vậy được rồi, nếu các người đã quyết định, liền theo ta tiến vào đi. Điều duy nhất ta có thể nhắc nhở các người, chính là ở trong mộ tăng thi sẽ có các thế giới muôn màu muôn vẻ ở trước mặt người. Bất luận tình huống gì cũng đừng kinh ngạc, bất cứ ai xuất hiện ở chỗ này cũng đều có thể tùy thời uy hiếp sinh mệnh của các người. Quan trọng hơn, một khi bước vào, các người sẽ không có khái niệm bạn đồng hành một lần nữa. Có lẽ ban đầu các người còn có thể kết bạn mà đi. Nhưng theo lộ trình không ngừng đi sâu, vận mệnh của mỗi người hướng đi cùng hoàn cảnh thay đổi, đều có khả năng để cho các người làm ra lựa chọn khác nhau, nắm chắc vận mệnh của mình, đây là thứ duy nhất ta có thể đề điểm cho các người. Từ dưng lâm vào trầm tư, nhưng đúng như hắn vừa nói, mình không có tư cách thay người khác an bài, có thể làm, chỉ có thể trong phạm vi khả năng tận khả năng bảo vệ bọn họ tru toàn. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chuyện, như thế nào mới có thể chứng minh, mình đã duong lam vao tram tu nhung đung công thoát hiểm, rời bao ve bon ho chu toan tien mộ táng này đây? Câu hỏi của Từ Dương nhanh chóng nhận được câu trả lời từ lão già Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhìn thấy ánh sáng chín màu đồng thời chiếu dọi 18 tiếng chuông bên tại vang lên Còn đường núi tiêu giao đạo môn hiện ra trước mắt Vậy chứng minh các ngươi đã thông qua khỏng nghiệm táng tu mộ Nhớ kỹ, trong mộ táng tu tất cả đều là chân thật tồn tại Bao mười 18 pháp khí các ngươi nhìn thấy Cùng tất cả những gì đã từng khảo nghiem xuống tu sĩ lưu lại Đều sẽ là chứng lợi phẩm của các ngươi Mọi se la chiến dần dần hiểu được Nơi này chính là một cái mộ bảo tàng khổng lồ chất đống vô số thị thể tiền bối tu sĩ, hấp dẫn cùng nguy cơ cùng tồn tại, kỳ ngộ cùng tử vong làm bạn, chỉ có xuất ra thực lực cường đại nhất của mình làm che chở mới có khả năng thông quan thành công. Nếu có thể sống sót ra, mỗi người có lẽ sẽ nhận được một lần trưởng thành và lột xác hoàn toàn mới, nếu như không thể, vậy chỉ có thể là một con đường chết. Chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, tiền bối, làm phiền. Lão giả mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng khí tức trên người hán lại làm cho người ta có một loại thâm thúy cùng yên tĩnh sâu không lường được hơi gật đầu thấy hồn thể hán kim quang đại tác trước mặt sơn cốc cuối cùng trống rỗng hiện ra một đạo truyền tống môn tản ra khí tức thôn vệ vô cùng cường đại đi vào đi nghênh đón vận mệnh khảo nghiệm của các ngươi tòa mộ này đã tồn tại mấy chục vạn năm bên trong chôn cất vô số nhân kiệt trên đại lục này vẫn là câu nói kia xuất ra lượng lực mạnh nhất của mình mà đi chớ tham lam vô độ mọi người lục tục đi vào Từ dương vẫn là lão quy củ cuối cùng tiến vào làm đoạn hậu, đằng lúc hắn định bước vào trong đó, hồn quang lóe ra kim sắc lão giả đột nhiên gọi từ dương lại. Tiểu hữu Tiền bối Sắc mạc từ dương bình tĩnh quay đầu lại, phẳng phất đã sớm đoán trước được lão nhân này sẽ nói gì đó với mình, không biết, loại cộng hưởng này cũng không phải là thần thông đặc thù gì, mà là hai người đều đã đạt tới đạo chi cấp độ sau đó mới có được bản năng hiểu rõ. Người có thể biết, Cận đạo chi tâm cao hơn một tầng cành giới vì sao, từ dương bất đắc dĩ lắc đầu. Không gà tiền bối, cái gọi là cận đạo chi tâm của ta, dường như không có thần kỳ kỳ kỹ như trong tưởng tượng, sở dĩ có thể khống chế đạo lực cùng phương thức tu hành của ta liên quan, đó là đạo do ta tự nghĩ ra, dùng cũng thuận tiện như nhau. Không phải cũng vậy, tác dụng của cận đạo chi tâm ngươi hiện tại còn không cách nào nhìn thấu, sau khi tiến vào chiến trường này, nếu thật sự có tâm ý mê mang, nhớ kỹ. Thiên địa vạn đạo quy tắc có lẽ sẽ có thể cho người làm ra chỉ dẫn chính xác nhất, chỉ cần trong lòng có đạo thì khắp nơi đều có đạo. Những lời này nghe có vẻ mơ hồ khó hiểu, phòng trường nếu những tiểu tử, tử bên cạnh đều ở đây, nhất định sẽ nghe không giải thích được, nhưng lúc này Từ Dương cùng lão giả ở cùng một cấp độ, đối với những lời này của lão giả rất khiếp sợ. Ngay cả hôm nay hắn tự sáng tạo hóa âm dương đạo, có pháp tướng thiên địa như vậy cận năng ra năng gia trì, làm cho phương hướng tu hành nguyên bản hỗn độn của mình càng thêm rõ ràng, nhưng mặc dù như vậy Từ dương tự hỏi trong lĩnh ngộ thiên đạo pháp tác còn chỉ là người mới bắt đầu. Bởi vì hắn ngoại trừ đạo của mình ra, thiên đia chi đạo, còn không cách nào khống chế, thậm chí ngay cả cảm ngộ cùng câu thông trao đổi đều thập phần khó khăn. Nhưng sau khi nghe lão giả thần bí này nói chuyện, từ dương bỗng trở nên đặc biệt thanh tỉnh sau một cơn say. Đá tạ tiền bối chỉ điểm, và ăn bối được giáo huấn. Người cuối cùng bước vào đạo quang môn này, ánh mắt lão giả mê ly một lát không khỏi u sầu cảm khái. Hy vọng hắn có thể thoát khỏi khốn cảnh năm đó của ta, thành tựu vạn cổ vô nhất vạn đạo để lại tên của họ cho tôn. Xu, hốn quang nhẹ nhàng loe lên, liên hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, một lần nữa trở lại trong cực thạch. Khi Tử Dương là người cuối cùng tiến vào mộ táng tu này, mắt thấy một màn này làm cho hắn khiếp sợ đến cực điểm. Đây là một ngôi mộ thực sự, không có bia mộ tinh tế như họ tưởng tượng, không ai để lại tên của họ cho xương trắng đầy đất. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất vô số pháp bảo loe ra hào quang vẫy tay với mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Trời ơi, chúng ta, không phải là phát tài chứ, nơi này ít nhất cũng có hàng ngàn kiện thiên địa thần tài A, tuy tiện một món pháp bảo đều là cực phẩm, lão đại. Lòng khôn kích động thiếu chút nữa khóc thành tiếng, những người khác cũng là kinh hỉ không thể kiềm chế, suy chỉ có Từ Dương giấc mặt vẫn bình tĩnh nhìn trước mắt. Đừng quên, tiên bối vừa mới nhắc nhở qua, ngàn vạn lần không nên tham lam. Nhớ ký lời của ta, mỗi người, Chỉ được lấy một biện pháp bảo thích hợp nhất với mình, đây là mệnh lệnh, ai cũng không được tham nhiều. Khó có được nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang như vậy của Từ Dương, mọi người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đều không có ý làm trái ý tứ của đại lão Từ Dương, dù sao mọi người đều biết đây đều là vì tốt cho bọn họ. Thành kiếm này, mặc dù không có bất kỳ hào quang nào, nhưng vừa nhìn đã biết là khí vật của một vị tuyệt tình kiếm khách có lẽ có thể giúp ta ngừng tụ kiếm tâm. Tư duy của linh dao quả thật là tư duy điển hình độc đáo. Hào quang lấp lánh khắp đất nàng không thèm để ý, nhưng lại bằng vào lĩnh ngộ kiếm cảnh của bản thân, tập trung thanh cổ kiếm nhìn qua bình thường nhất này, khi tay cô nắm chặt trên thanh kiếm này, ánh kiếm cổ xưa như thể bị khóa trong bụi bạm được đánh thức. Nhẹ nhàng lau thân kiếm, bụi bạm trên mặt sau khi rút đi, trên thân kiếm đúng là khác hai chữ, khổ vân. Cái gì, này, thanh kiếm này, là thượng cổ kiếm thánh khổ vân kiếm, linh giao tâm tính trầm ổn cỡ nào, sau khi nhìn thấy hai chữ này. Sầu trong nội tâm cũng sinh ra ngợn sóng lớn lao Càng Ngay giờ khắc này Thân thể linh dao phát sinh biến hóa rõ ràng Giống như bị quang mang trên cổ kiếm nảy phát ra tập trung Ngay sau đó Mi tâm linh dao đồng dạng nổi lên hào quang màu vàng này Đem cả người nàng giam cầm Trong một không gian hư không đặc thù Giống như là một loại phương thức tiếp dẫn độc đáo Sau khi được chọn Chỉ là không gian chung quanh kim quang này Đã bị loại pháp tắc chi lực vô cùng cường đại này giam cầm Người ngoài không vào được Linh ra bên trong tự nhiên cũng không ra được. Ta hiểu rồi, những pháp bảo này, ở một mức độ nào đó liền đại biểu cho khảo nghiệm bất đồng của chúng ta, sau khi lựa chọn pháp bảo, chúng ta chẳng khác nào lựa chọn hành trình của riêng mình phải đối mặt. Mọi người nhất định phải lựa chọn pháp khí thích hợp nhất với mình, chớ tham nhiều. Nữ đến nói xong, tay trắng khẽ vung lên, chọn một cái vòng tay tinh xào, nhìn ra được, đây hẳn là một cái cường đại thượng cổ nữ tu lưu lại bảo bối, giống như một cái trang sức cụ thể có được tác dụng như thế nào nữ đế trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra chỉ là sau khi nàng đeo cái vòng tay này cả người cũng sinh ra quang mang biến hóa giống linh dao vừa rồi đồng dạng là được một cổ pháp tắc chi lực cường đại lựa chọn bóng dáng dần dần trở nên nhạt nhẽo xuống trở thành một đạo hư ảnh khác trèo trong hư không sau khi linh dao cùng nữ đế lục tục lựa chọn mọi người rốt cục cũng hiểu được thể chế đặc thù của không gian này đều bắt đầu hết sức chăm chú tìm kiếm một kiện pháp khí chuyển thừa thích hợp nhất cho mình từ dương ngược lại có chút khó xử Dù sao hắn có vĩnh hằng cùng hoang thiên vô cực hai đại thần khí, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra mình còn cần một kiện pháp khí như thế nào, cũng không vội vàng làm ra lựa chọn, ngược lại là quan sát những người khác làm ra quyết định, bảo đảm tất cả mọi người sau khi lựa chọn. Lại vì mình tính toán, Bạch liên tuyết vốn định lựa chọn một thanh kiếm, nhưng lại bị Tiểu Thiên nha đầu bên cạnh ngăn cản, Tiểu Thiên vì nàng lựa chọn một đóa hoa. Nói là một đóa hoa, trên thực tế giống như hình dáng của một gốc cỏ bốn lá, nhưng nó không có sức sống của thực vật. Giống như một mẫu vật của cỏ bốn lá. Nhà đầu ngốc, đây mới là thích hợp nhất cho ngươi. Ngươi không cần nó, bạch liên tuyết sững sở nhìn tiểu thiên. Hì hì, ta và các ngươi không giống nhau, không gian này chỉ có tác dụng hạn chế đối với nhân tộc các ngươi, ta xem như thực vật, cho nên sẽ không bị pháp tắc nơi này trói buộc, có thể cùng ngươi đi tiếp. Bạch liên tuyết lộ ra một nụ cười vui mừng. Hiện giờ nàng đã coi tiểu thiên là muội muội của mình, hoặc là khuê mật tóm lại chính là một đồng bọn mình không thể rời khỏi nhất chẳng bao lâu tất cả mọi người đã thực hiện sự lựa chọn riêng của họ lăng thanh xu lựa chọn một món trang bị giống như nhuyễn giáp phù hợp với mình nha đầu đoàn đoàn kia lựa chọn một cây bút ma mà màu xanh nước lấp lánh nguyên bản nha đầu này còn lo lắng sẽ không có bảng vẽ cùng cọ vẽ mà mình cảm thấy hứng thú kết quả chỉ chốc lát sau nàng đã có thu hoạch lớn lao bên kia hàn nguyên ngũ tiểu hoa dưới chứng nữ đến năm vị nhất thể lựa chọn năm thanh pháp khí hình ô cùng quy cách nhưng màu sắc bất đồng Mắt thấy mọi người một đám đều bị pháp khí tương ứng lựa chọn, phiêu vào trong hư không kia độc nhất vô cùng xuất phát điểm của mình. Chỉ còn lại hai người Long Khôn và Từ Dương. Từ Dương lúc đầu còn đang lo lắng tên này có phải không tìm được pháp khí thích hợp với mình hay không. Nhìn kỹ, tên này cư nhiên tay trái một kiện tay phải một kiện, làm lựa chọn rất lâu, nửa ngày cũng không thể rút ra một cái chú ý chắc chắn, tựa hồ hai người Hán đều muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, trong cơ thể Long Khôn này có huyền quy hiến tế thú cùng huyền vũ chân công. Lại có phượng hoàng chân hỏa nhất mạch truyền thừa thuộc tính hoàn toàn bất đồng thời điểm lựa chọn pháp khí Tự nhiên cũng gặp phải lựa chọn gian nan đi con đường nào Đã thấy từ dương đi đến bên cạnh long khôn cười vỗ vỗ bảo vai hắn Không cần rối rắm như vậy Chọn một Không có nghĩa là phải ngươi từ bỏ khác Công pháp huyền vũ nhất mạch là cường hóa sinh mệnh lực cùng phòng ngự lực Làm công pháp thủ hộ bị động của ngươi Nhưng người chân chính dựa vào chiến đấu Chính là phượng hoàng chân hỏa Huống chi sư tôn của ngươi cũng chính là bà bà của tàng thư lâu cũng là phượng hoàng nhất tộc, ngươi coi như là nửa phượng hoàng truyền nhân, điểm này. Ngươi phải nhớ kỹ, nghe Tử Dương nói như vậy, lòng khôn chợt cảm thấy rộng mở sáng xua. Hắc hắc lão đại, ngươi nói không sai, phượng hoàng nhất mạch truyền thừa chính là thứ chân quý nhất mẫu bà để lại cho ta. Tuy rằng ta cũng không biết còn có thể nhìn thấy mẫu bà hay không, thậm chí ta ngay cả tên của ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà kệ như thế nào, bà bà đều là người thân nhất đời này ngoại trừ. Các ngươi, ta nghĩ ta biết lựa chọn của mình." Long Khôn quyết đoán vứt bỏ khối cứng giáp tay trái, đem binh khí vòng tròn đặc thù thiêu đốt hỏa diễm trong tay phải chụp vào lòng bàn tay, hỏa diễm chi quang rực rỡ nhanh chóng bốc hơi, Long Khôn bị cỗ khí tức nóng rực này lựa chọn, ngay sau đó cũng chìm vào hư không. Mắt thấy hư không, lúc này các loại màu sắc rực rỡ uyển huy rực rỡ, Tử Dương cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ vấn đề mình phải đối mặt. Đối với Tử Dương mà nói, Trong tầm mắt vô số kim sắc quang mang, đều giống như bụi bạm mênh mông vô tận trong sa mạc, cho dù có màu sắc, nhưng đối với mình mà nói, cũng chỉ là một mảnh hư vô mà thôi. Khóe miệng mìm cười, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thế giới trước mặt từ dương, tất cả những quang mang rực rỡ này đồng thời bắt đầu bốc hơi, khi mở hai mắt ra lần nữa, hết thầy vừa rồi hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới tựa hồ đều một lần nữa khôi phục yên tĩnh khó có được. Tiểu tử, đi về phía trước. Trong đầu thủ hộ cự long hồn đột nhiên thức tỉnh đây là lần đầu tiên lão long hồn tỉnh táo lại sau trận chiến đông hải tại thời khắc trọng yếu này mang đến cho từ dương điểm mấu chốt từ dương hiểu được kinh động lão long này nó nhất định là có phát hiện trọng yếu gì đó quả nhiên càng đi về phía trước hoang mang cỗ khí tức làm cho mình cảm thấy thập phần thân thiện lại càng rõ ràng thăng đến trước mặt một đoàn hư vọng tán tận một tòa giả sơn do bạch cốt chất đóng xuất hiện trước mặt từ dương tòa cốt sơn này thập phần cao vút chừng chừng ngàn thước độ cao nhưng mà đây cũng không phải là địa phương khiến Từ Dương khiếp sợ, chân chính làm cho hắn khiếp sợ là trên đỉnh núi này cắm một thanh cổ kiếm toàn thân huyết hồng, giống như một vương giả đứng sườn sững trên ngọn núi vạn cốt, nhìn xuống toàn bộ thế giới mênh mông. Thanh kiếm kia, đó có phải là sự lựa chọn của ta không? Từ Dương lẩm bẩm một tiếng, nhưng lúc này đây, thủ hộ cự long hồn cũng không có được ra bất kỳ phản ứng nào của hắn. Nếu đã gặp được thanh kiếm này, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn duy nhất của Từ Dương. Không cần thiết là chất lượng gì, tuy nói thoạt nhìn rất cao, Từ Dương thử bay lên trời, bay lên trên ngọn núi xương này, càng đến gần, Từ Dương cảm nhận được áp lực tinh thần càng lớn. Hán kinh người phát hiện, những bạch cốt lạnh lẽo này ẩn chứa oán niệm thập phần nồng đậm, hơn nữa mỗi một cỗ oán niệm trong đầu đều dị thường cường đại, thẳng đến khi bay về phía vị trí gần ngọn núi, tinh thần áp bách lớn lao đã không thể làm cho Từ Dương tiếp tục duy trì tư thái phi hành. Hán có lý do để tin tưởng mỗi một bộ hài thể trên cốt sơn đều có chiến lược tương đương với cường giả đứng đầu nhân tộc. thân thể gắt gao nằm sấp ở mép cốt sơn chuyển sang phương thức leo lên không ngừng hướng lên trên. mỗi khi bước lên một cỗ cốt thể tương ứng với hồn niệm của chủ túc chủ sẽ sinh ra một lần trùng kích đối với Từ Dương. trong suốt quá trình Từ Dương đều đang chịu đựng sự dày vò lớn lao. oán niệm kia trùng kích thế giới tinh thần thống khổ không thể diễn tả bằng lời. Từ Dương vốn không tính là cường thế về phương diện tinh thần lực đi lên lần này làm cho hắn chịu hết khổ sở bạch cốt càng ở vị trí trên mỗi lần leo lên một tầng đều phải hao phí tâm lực thật lớn hơn nữa từ dương mơ hồ nhận ra cốt sơn này cùng thanh kiếm phía trên xuất hiện rất có kỳ ngộ một khi mình buông tha leo núi thất bại một lần chỉ sợ cơ hội trước mặt như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa bất kể có thể thành công hay không cũng phải nghiến răng kiên trì đến cùng hắc hắc tiểu tử kia ngay cả bạch cốt sơn ngươi cũng dám xông vào thật sự là sống không kiên nhẫn tiểu tử tránh cái chân thối của ngươi ra ngay cả xương cốt của bản tôn cũng dám rỗng. Các loại linh hồn hỗn loạn tạp niệm tùy ý sao động. Từ Dương nhíu chặt mày cắn chặt răng. Đây xem như là hắn xuất quan tới nay đối mặt với một lần khiêu chiến đáng sợ gian nan nhất. Trên thực tế, Từ Dương lúc này thừa nhận dày vò tương đương với mấy trăm cường giả độ kiếp cảnh thay phiên nhau tiến hành luân phiên chiến với hắn. Cách nói như vậy nghe có vẻ kinh khủng, nhưng không có thành phần khoa trương chút nào. Tuy rằng trên người thân thể không gặp phải thương tích nặng gì. Nhưng áp lực tinh thần lại là cực lớn trước nay chưa từng có. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, thân thể Từ Dương đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, hai tay hắn nắm trên cốt sơn tuyệt bích đã không ngừng run rẩy ngẩng đầu lên, khoảng cách khối cự cốt cực phong lớn nhất trên đỉnh đã không còn xa, hắn vẫn như cũng không có lựa chọn buông tha, không biết cũng vào lúc này, đạo linh hồn trong cự thạch ngoài sơn cốc, đang dùng ánh mắt kích động mà lo lắng gắt gao nhìn chăm chăm bóng lưng Từ Dương. Người rốt cuộc tạo ra vận mệnh ảnh hưởng mạnh nhất sao, tiểu tử, người có thể sáng tạo kỳ tích hay không, chính là ở thời khắc này. Cuối cùng, từ dương không làm cho bắt luận kẻ nào thất vọng, đi tới trước mặt cối xương lớn cuối cùng trên đỉnh cốt sơn, cũng là một trong những không gian khổ nhất trong khảo nghiệm. Chỉ cần có thể vượt qua nơi này, dẫm lên trên cự cốt này, là có thể chạm tới thanh kiếm kia, lên tới cực điểm cốt sơn. Gầm lên, tiếng long ngâm khổng lồ tự Dương bạo phát cơ hồ chấn động tinh thần hủy diệt của Từ Dương trong trạng thái suy yếu lúc này. Không có bất kỳ phòng bị gì, Từ Dương dưới loại linh hồn to lớn trùng kích này trước mắt tối sầm, hai tay cũng mềm nhũn xuống, lập tức rơi xuống hơn 10 tầng, nếu không phải ý chí lực khó có thể tưởng tượng của người thường chống đỡ, chỉ sợ chính là một đạo long hống này cũng đủ để triệt để phá hủy Từ Dương. Đáng chết, nguyên bản, lão giả kia trong lòng đã tuyệt vọng, cho rằng Từ Dương sẽ ở thời khắc thắng lợi này đến trước mắt thất bại. Nhưng khi hắn nhìn thấy từ dương ở vị trí mười mấy thước phía dưới một lần nữa ổn định lại, lại thở phào nhẹ nhõm thật dài. Tiểu tử, làm khó ngươi Vị trí mười thước cuối cùng của cốt sơn, vốn là cường giả cực cảnh của người độ kiếp đỉnh phong cảnh mới có tư cách đứng ở đó. Ngươi lấy độ kiếp sơ cảnh, tinh thần lực còn chưa phải là rất mạnh mà bò tới nơi này, đủ thấy ý chí của ngươi đã vượt qua tất cả mọi người cùng thế hệ, rốt cuộc có thể sáng tạo kỳ tích hay không, rút thành kiếm kia ra, phải xem ngươi tạo hóa của mình. Từ dương không nghe được thanh âm lão giả bên ngoài tự mình cảm khái, nhưng hắn lại cảm nhận được, lúc này có vô số lực lượng đang chờ đợi cổ vũ mình, kim quang mờ mịt trong đạo tâm phất trần cũng bắt đầu sáng lên tất cả những điều này đang thúc đẩy từ dương một lần nữa leo lên đỉnh cao chân chính. Ta đã nói rồi, từ dương ta cả đời sẽ không cúi đầu trước bất kỳ đối thủ nào, không ai có thể để cho ta phục tùng, vì ta, ta nhất định phải lên đỉnh. À... Một tiếng hò hét đến từ sâu trong linh hồn đột nhiên bộc phát, từ dương dưới cỗ tinh thần lực cực tận cổ động, nhảy trở lại đỉnh phong, hai tay nắm ở mép long cốt khổng lồ, nhìn chằm chằm áp lực tinh thần vô biên vô hạn từng chút từng chút rút thân thể của mình lên. Cự long Lão tử cũng không phải chưa từng chiến thắng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giữ ta lại, ngã xuống vì một trải xương trắng tồn tại, không có tư cách chống lại từ dương ta. Âm âm, một trường đánh ra tử dương lại dùng lực lượng bản thân chấn về phía lòng cốt khổng lồ trên ngọn núi bạch cốt cùng lúc đó lực phản chấn cường đại đem thân thể từ dương lăng không lật lên cuối cùng xoay người để cho toàn bộ thân thể của mình nằm trên cao bạch cốt khi lưng tử dương gián sát vào lòng cốt đỉnh phong này thanh cổ kiếm huyết sắc nằm bên cạnh mình tựa hồ dần dần có phản ứng đây là lần đầu tiên tử dương chân chính từ một thanh binh khí cảm nhận được dấu vết sinh mệnh tồn tại độc lập của nó thanh kiếm này có linh hồn ba động của riêng mình Này, người huynh đệ, người tốt. Từ dương thở dốc từng ngụm, thể xác và tinh thần lại vô cùng thoải mái, dùng ngữ điệu trêu chọc thử cùng thanh cổ kiếm huyết sắc này câu thông. Thật không thể tưởng tượng được, trên đời này lại thật sự có vũ khí có thể có được linh hồn của mình, ngươi là người đầu tiên ta từng nhìn thấy. Cổ kiếm rung động càng thêm kịch liệt, tựa hồ là muốn ra sức sẽ thoát ngọn núi cốt sơn dưới thân mình, hoặc là cùng từ dương lầm bầm phát ra đáp lại. Ngươi muốn đi ra, đợi lát nữa để lão tử nghỉ ngơi một chút lại đem ngươi rút ra sinh mệnh lực cường đã bắt đầu nhanh chóng tu bổ cảm giác mệt mỏi của tử dương thao thiết là hiến tế thú duy nhất này cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng của mình nội tình huyết mạch cường hoành bắt đầu bộc phát tử dương cảm giác cả người mình hình như tràn ngập lực lượng dùng không hết bất quá thời gian một nén nhang lúc trước leo lên cốt sơn trả giá tất cả vất vả đều ở giờ khác này được bù đắp lại một lần nữa khôi phục đỉnh phong trong nháy mắt đứng lên tử dương lúc này mới phát hiện các nhìn trên đỉnh núi bạch cốt này phảng phất như có thể dung nạp hết thải táng tu mô đứng ở chỗ này thật sự có một loại cảm xúc đã trở thành vương giả quân lâm thiên hạ tay nhẹ nhàng rơi vào trên thanh cổ kiếm huyết sắc này sau khi lực lượng cường hoành thử câu thông khí tức cổ kiếm một cỗ hồn lực so với long hồn lực càng thêm đáng sợ đang điên cuồng hò hét về phía mình cùng lúc đó từ dương đỉnh đầu phía trên hư không dần dần huyễn hóa ra một đạo màu tím đậm hư hóa bộ lâu đó là một loại dục vọng thâm uyên có thể ăn mòn linh hồn đang nhìn chằm chằm vào linh hồn mình. Cầm lấy thanh kiếm này, ngươi sẽ trở thành chúa tể khống chế tất cả, những bạch cốt dưới chân này đều là cường giả đứng đầu trên đời, đều dùng phương thức tử vong thần phục dưới chân thanh kiếm vào ngươi này, có nó, ngươi sẽ có tất cả mọi thứ, tha lòng và làm cho cuộc sống của ngươi hợp nhất với nó. Đó là điều duy nhất ngươi nên làm. Trong nháy mắt, từ Dương Sinh ra bản năng kỳ quái cỡ nào, hắn tựa hồ thật sự tưởng tượng một chút, bộ dáng cầm kiếm chém ngang thiên hạ của mình nhưng ngay sau đó lý trí nói cho mình bản tâm lúc này mới dục vọng khảo nghiệm mình đồng dạng cũng là không nên tồn tại trong linh hồn mình hư vọng xấu người sai từ dương ta vĩnh viễn sẽ không bị lực lượng khống chế mà là muốn trở thành người khống chế lực lượng kia muốn kiểm soát ta ngươi vẫn chưa đủ khả năng dứt lời từ dương một chỉ điểm ra đạo quang màu vàng cường đại trong nháy mắt đánh nát ý niệm tham lam kia trong thiên địa lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh keng Một lần nữa nắm chặt thanh kiếm này, Từ Dương cảm nhận được không còn là ác ý tùy ý mãnh liệt kia, mà là một cỗ thanh lương vô cùng thông triệt. Trong lúc mơ hồ, thể xác và tinh thần Từ Dương phẳng phất đều dung nhập vào bên trong thanh kiếm này, cùng đạo linh hồn như có như không trong thế giới kiếm tâm va chạm cùng một chỗ. Ngủ say mấy chục vạn năm, rốt cục có người đi tới nơi này. Hư ảnh kia chậm rãi xoay người lại, là một hình bóng cao lớn màu đỏ toàn thân, cùng hư ảnh bụi lâu vừa rồi bất đồng. Lúc này đạo quang ảnh này đối với mình không có nửa điểm ác ý, ngược lại là một loại cảm giác lưu luyến, giống như là cửu cánh chửa thiên thụ đối với bạch liên tuyết. Những bạch cốt dưới kia đều là người giết, từ dương nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với hắn bà nói, vũ khí giống như là sinh mệnh thứ hai của tu sĩ, nếu ma noi vu khi giong giữa hai bên không thể hiểu rõ lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, như vậy ngay sau khi đối mặt cường địch, mang đến tai hoạ ngầm sẽ là chí mạng. Không sai. Chuẩn xác bà nói. Là chủ nhân trước của ta dung hợp lực lượng của ta, mới chém giết bọn họ, bao gồm, con rồng chân long này đã bị ngư lên dưới chân. Đúng là một thanh đồ long chi kiếm, khó trách sẽ có lệ khí nồng đậm như vậy. Làm sao, ngươi sợ sao, sợ bị ta trên người hơi thở phản phải sao? Bất quá ta xem ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt, dễ dàng quét sạch dục vọng của ngươi, từ dương cười khẽ. Ngươi nên cảm nhận đi, ta có được tâm chính nghĩa hư vọng đối với ta mà nói không có đối phó chân chính đáng sợ là bản tâm của mình nếu ta có tâm tàn sát chúng sinh, cho dù không có thanh kiếm này cũng sẽ mang đến tai họa cho thế giới bản thân tu hành chính là quá trình tu tâm tăng lên cảnh giới của mình dùng tâm nhìn rộng hơn hồi báo thủy lợi, thủ hộ thế giới này không hơn không kém, kiếm hồn lộ ra mìm cười người cùng chủ nhân trước của ta quá giống không, phải nói hắn cùng tuổi với người cũng chỉ là thân anh cảnh mà thôi Tương lai ngươi tiền đồ so với hắn còn sáng sủa hơn nhiều. Chỉ cần ngươi có thể tuân theo quy tắc tu luyện này, cùng với pháp khí mình lựa chọn hoàn thành khảo nghiệm lịch lãm tương ứng, ngươi có thể chân chính có được ta, hơn nữa rời khỏi nơi này, từ dương nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đi. Dứt lời, hết thầy trước mắt dần dần biến mất, từ dương một đần nữa lấy được tầm nhìn hướng về phương xa. Không biết từ khi nào, thanh cổ kiếm huyết sắc này tu duong mot lan nua lay đuoc tam nhin rơi vào trong tay mình. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi tên ngươi. Lân Hoàng, không, đây chỉ là cái tên cuối cùng, ngươi đặt cho ta một cái tên mới đi. Từ dương vẻ mặt không nói gì. Ừm, chuyện này thật sự là khó à, dù sao hiện tại ta cũng không có hiểu rõ thực lực của ngươi, chúng ta giống như quan hệ hợp tác, ta thậm chí còn không có chân chính chinh phục ngươi, không tính là chủ nhân của ngươi, kiếm hồn cậy mắt. Ngươi người này thật sự là đủ cổ hủ. Cũng không nghĩ tới sau khi bị ngươi đặt tên, ta chẳng phải là đã bị ngươi sớm ràng buộc sao, từ dương cười khẽ. Chuyện khó nhất trên đời này, cũng là chuyện mâu thuẫn nhất, chính là miễn cưỡng, ta sẽ không bao giờ ép buộc bất cứ ai làm bất cứ điều gì, bao gồm cả bản thân mình, nếu như người ta thật sự nhất định vô duyên, mỗi người rời đi, cũng là một loại lựa chọn. Rất nhanh, kiếm hồn phóng thích ra lực lượng cường đại chỉ dẫn, từ kiếm hồn thay thế từ dương, trở thành chủ đạo vào giờ khắc này. Khi thanh kiếm chưa tên này thoát ly bạch cốt sơn ngàn mét này, toàn bộ ngọn núi ấm ấm sụp đổ, khoáng thành bụi bậm dài rác, tất cả đều bị cổ kiếm cắn nốt vào trong kiếm thể. Toàn bộ quá trình nhìn vào mắt từ dương, rất là kinh ngạc. Ngươi điều này Kiếm hồn lạnh nhạt cười Bằng không ngươi cho rằng, hồn lực của ta trưởng thành như thế nào, mỗi một vong hồn bỏ mạng dưới thanh kiếm trong tay ngươi, hồn nguyên bị nghiền nát đều bị hồn lực của ta cắn nuốt. Đương nhiên Điều này đối với ngươi mà nói sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lại có thể mang đến tăng lên cho ta làm kiếm hồn, từ đó tăng lên uy lực của bản thân vũ khí, từ dương sợ hãi thán phục. Không thể tưởng tượng được lĩnh vực binh khí lại còn có nhiều cách dùng không biết như vậy, dịu nha. Nếu như ta không đoán sai, có thanh kiếm ngươi này che chở, đối kháng tinh thần lực áp chế đến từ đối thủ, hẳn là sẽ rất hữu dụng. Ngươi nhìn thấu tất cả chuyện này. Ánh đường trước mắt dần dần sáng lên. Trong tầm mắt từ dương bắt đầu trải ra vô số mạnh thú khổng lồ, đều là cổ thú cường đại trong mộ táng tu thai ngén ra, còn có một bộ phận tương đối, là hồn thú chỉ có linh hồn thể biểu hiện. Ta nói, đây là khảo nghiệm của ta sao, chỉ là dẫn ngươi đi giết mấy con cổ thú, kiếm hồn cười lạnh. Ngươi cảm thấy chuyện này rất đơn giản sao, bằng thực lực của bọn họ, tuy nhiên không cách nào ngăn cản ngươi, ngươi không chỉ có nội tình tu vi thâm hậu, còn có đổ long chi kiếm như ta có thể mượn chúng nó chỉ là hư vọng chờ đợi bị gạt bỏ mà thôi nhưng quan trọng là trong công pháp ngươi cũng không có tuyệt mệnh sắt chưa đủ mạnh âm dương đồ diễn hóa ra đạo cố nhiên cường hãn nhưng đó chính là đạo diễn hóa thiên địa linh lực biến hóa quy luật chỉ có thể vì ngươi cung cấp linh lực không ngừng chống đỡ cũng không thể làm đạo lực thích hợp tác chiến để xóa bỏ đối thủ nếu như ta đoán không sai đối thủ lúc trước ngươi gặp phải cơ hồ không có thể vượt qua ngươi về thực lực cho dù có tranh lệch giữa các ngươi cũng rất nhỏ Nhưng theo thực lực ngươi tăng trường, ngày sau gặp phải cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, chứ đừng nói kỳ lân sơn loại thần chi lĩnh vực này một khi vạch trần tấm màn che rất nhiều lực lượng ngươi sẽ không thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, đối thủ của ngươi kinh khủng hơn nhiều so với bây giờ, không có đủ sức mạnh để tấn công và diệt sát, ngươi rất khó để chiếm tiện nghi, tự dương đối với kiếm hồn nói một phen thập phận đồng ý, lại làm cho hắn nhớ tới lúc trên đường thân bí lão giả đề điểm. Chứ thiên chi đạo đâu chỉ ngàn vạn. Phải học được từ trong thiên địa cảm ngộ càng nhiều đạo lực càng sâu mới có thể làm cho thực lực của mình đạt được tăng lên nhảy vọt. Nói như vậy, ngươi cung cấp cho ta khảo nghiệm này chính là vì mình mở ra một loại càng tăng cường hoành công sát chỉ đạo hoàn toàn mới. Không sai, đây chính là khảo nghiệm duy nhất mà táng tu mộ lưu lại cho ngươi. Tất nhiên, cái giá phải trả là vĩnh cửu. Nếu ngươi không thể có một sự hiểu biết hoàn toàn mới và kết quả sáng tạo trong lĩnh vực này, ngươi sẽ luôn luôn bị mắc kẹt ở đây. Tầm lên. Vừa nói xong, trước mặt một mãnh hổ mà thú màu xanh tím hàng lâm, nhìn phầm tướng, cường độ hẳn là ở thần anh đỉnh phong cảnh của nhân tộc, càng đáng sợ hơn chính là, sau lưng mãnh hổ này bỗng nhiên sinh ra một đôi cánh chim, đem thân thể mộc mạp của nó đưa lên hư không. Cẩn thận linh quang pháo kích trên không trung của nó, từ dương căn bản không có ý thức phòng bị tương ứng, lại bị kiếm hồn trước tiên cảm giác được trạng thái tác chiến của hắn, đưa ra điểm vừa phải nhất. Quả nhiên... Mãnh hổ kia đột nhiên mở ra miệng to chậu máu, hướng về phía vị trí từ dương trên mặt đất đánh xuống một cỗ linh lực quang cầu thập phần cường hoành. Ẩm Ẩm, nguyên bản vị trí từ dương đứng nhiều dòng cái hố lớn sau mấy thước, nhìn qua tương đối đáng sợ.